À, đây là lời chia sẻ của Huệ My trên kênh Youtube của Việt Thảo. Con xin chào bác Việt Thảo. Con nghe chuyện ma của bác được gần 2 năm rồi. Lúc đầu thì con nghe từ đầu đến cuối. Càng về sau thì mỗi lần con nghe là con ngủ, mà ngủ rất ngon. Và bây giờ, chẳng những con mà chồng và con gái 12 tuổi của con, ngày nào mà không nghe chuyện của bác thì không có ngủ được. Mà có chuyện này con nói bác nghe này lạ lắm. Con có nuôi một con chuột tre à, mở ngoặt. Tiếng Việt gọi là con dúi. Tên tiếng Anh là bamburat. Buổi trưa như một thói quen, con mở chuyện của bác nghe là nó ngủ sai xưa. Mà khi con tắt không nghe nữa là nó kêu. Đến khi nào con mở lại thì nó mới chịu im không quậy nữa. Bây giờ cả nhà con ai cũng nghiện giọng kể của bác. Con yêu quý bác từ nhỏ. Con chúc bác và gia đình có nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn Huệ Mi, đó là lời chia sẻ đầu tiên. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 412. Với những câu chuyện ma, nếu kể hết được thì kể nha. Là của Quý Tô nè, cô ẩn danh nè. Quý Tô có 4 câu chuyện. Một người ẩn danh xin ẩn danh có 2 câu chuyện, Vũ Trọng Hoàng 5 câu chuyện và câu chuyện ma của Trần Trí An Linh. Bây giờ Chúng ta bắt đầu vào bức thư đầu tiên à, và tiếp theo đó là bốn câu chuyện ma của Quý Tô. Đây là bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 11 tháng 9 năm 2020. Kính chào chú Việt Thảo. Con tên là Quý, năm nay con 24 tuổi. Lời nói đầu tiên con xin chào tất cả mọi người và chú. Con chúc chú và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và nhiều may mắn. Và cầu cho toàn cầu vượt qua mùa đại dịch này. Hôm nay con có ba chuyện ma và một chuyện về người bạn đã mất của con. Con xin kể với chú và mọi người cùng nghe. Những chuyện này con chỉ kể cho người nhà và bạn bè nghe và chưa đăng trên bất cứ diễn đàn nào hết ạ. Câu chuyện đầu tiên xin được phép kể với chú và người trong câu chuyện trải nghiệm chính là con nha chú. Đây là câu chuyện thứ nhất xảy ra tại Huế. Năm ba tuổi, con cùng với má con và chị tám của con ở Sóc Trăng mới theo anh Phương là người anh thứ năm trong gia đình. Đi Huế để lên thăm gia đình bên vợ của anh. Đó là gia đình của chị Kim. Chị Kim đây là vợ của anh Phương. Thì anh Năm Phương của con làm nghề chạy xe container. Khi mà gia đình con lên tới Huế, Để đến nhà bác Xu Gia với má con Tức là má của chị Kim đó Vợ của anh Phương Thì lúc đó con có quen một người Người đó tên là Nguyệt Là cháu của chị Kim À cháu của chị Kim Xin lỗi Cháu của chị Cháu của chị Kim đúng rồi Tức là chị dâu của con À chỗ này làm lòng đúng đúng nguyệt đây là cháu của chị kim như vậy là là cháu của chị dâu mình và con rất mến em ấy ở đó được vài hôm thì con có qua nhà của nguyệt để rủ nguyệt đi chơi lúc đó thì tầm cả một hai giờ trưa chứ không phải chiều tối gì cả nhà của nguyệt thì theo kiểu người huế xưa nên nhìn cũng cổ lắm trước nhà có một cây cổ thụ khá to có dây leo chằng chịt làm màng ở trước nhà Cho nên nhìn cũng khá là âm u Con bước vào nhà Con gặp được mẹ của Nguyệt Tại vì đó là Chị ruột của chị dâu con Nên con gọi bằng chị Chị ấy mới hỏi con là Qua chơi hả Con mới nói là dạ em qua chơi Thì chị mới nói thôi để chị đi ra sao Lấy nước cho em uống Thì lúc đó con chỉ biết dạ thôi Rồi thì chị đi ra ngoài sau Lấy nước trong khi chỉ ra sao lấy nước thì có một bà cụ ở trong buồng bà bước ra bà gặp con bà mới hỏi con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net